Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1544-1545 thiếu đạo chủ. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz. Gặp kẻ càn dỡ thế này. Đông Phương Minh Ngọc vừa thẻn vừa giận. Lúc này tu tiên giả xem náo nhiệt đã đứng thành một đám lớn. Sự không liên quan mình treo lên cao mà nhìn. Những người này tự... Nhìn không hứng thú làm ra chính nghĩa cái gì, ngược lại ở bên cạnh. Chỉ trò không thôi. Trong mắt lâm hiên lói lên tinh quang thần sắc lạnh lùng đứng quan. Sát, lời này của công tử không đúng rồi, thiếp thân cùng ngươi không quen. Không biết, lời của ngươi nên tôn trọng một chút. Vạn thú tôn giả mặt Dù uy chấn nhất phương nhưng chớ quên, nơi đây là thế lực của Hồng. Diệp đảo bách bảo lâu ta ở trong này mở điểm giao dịch hàng năm đều nộp đủ tinh thạch công tử gây sự ở trong này không sợ sợ ha ha lời đông phương minh ngọc còn chưa dứt thì đã bị tiếng cười kiêu ngạo của bạch y công tử cắt ngang nộp đủ cung phụng thì thế nào chẳng lẽ một cửa hiệu nho nhỏ của ngươi còn hy vọng xa vời rằng sẽ được hồng diệp đảo bảo chủ sao thật quá ngây thơ rồi đừng nói là khấp một lão Nhân đắc uy thiên mà cho dù vẫn còn tại thế, lão có thể sánh cùng ra. Tổ sao? Đừng nói một cửa hiệu nho nhỏ này mà cho dù là hồng diệp tiên, tử. Lời này còn chưa dứt, sắc mặt đám tu sĩ chung quanh trở nên khẩn, trương, cường long bất áp địa đầu xà. Gia hỏa này lại dám đứng ở hồng. Diệp đảo phỉ bán đảo chủ như thế. Một số tu tiên giả sợ phiền phức đã lẳng lặng tàn đi. Một số kẻ tâm tư linh hoạt, nghĩ xa hơn một chút. Chúng tu sĩ nơi đây đều biết rằng Vạn Thú đảo là thế lực hùng mạnh ở gần Hồng Diệp Hải vực nhất. Hai nhà tuy không mấy hòa thuận nhưng trước kia thực lực tương đương, nên không xung đột gì lớn. Hiện tại khấp Mộc Chân Nhân ngã xuống, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Uy, thế của thượng cổ chiến thuyền, hôm nay chúng nhân đã thấy rõ rằng Nếu nói vạn thú đào không chút ý đồ đối với hồng diệp hải vực chỉ sợ. Kẻ ngốc cũng không tin nổi. Gần đây còn có lời đồn nói rằng vạn thỏ tôn giả đã vượt qua nguyên. khí chi kiếp lần thứ hai hơn nữa phúc duyên thâm hậu. Tại trong độ kiếp linh quang đột phá bình cảnh đã dừng mấy ngàn năm thành công. Tiến giai ly hợp hậu kỳ. Thỏ nguyên bảo tăng thêm nhiều ngàn năm. Vạn thú tôn giả giã tâm bừng bừng. Sau khi vượt qua nguyên khí chi, kiếp, gia hỏa này bắt đầu khuyết trương thế lực sang các hải vực chung. Quanh, nghe đồn hắn đã gồm thâu bảy tám nguyên anh kỳ tu sĩ đảo chủ. Tuy rằng, chỉ là tiểu thế lực, nhưng kiến đàn cắn chết voi. Vạn thú đảo như hổ, mọc thêm cánh. Đối phương tới nơi này đương nhiên mục tiêu nhắm vào hồng diệp đảo. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, các tu tiên giả nghĩ đến đây cả một. Đám sắc mặt trắng bệt rời đi Chỉ có số tu tiên giả còn vây quanh đối với bạch y công tử ỉ thế hiếp Người kia trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ chán ghét. Xoạt một cái thanh y công tử rào rạt đắc ý xòe chiết phiến tiên tử Tính thế nào ở trong này làm một quản sự nho nhỏ không bằng cùng bản Công tử quay về vạn thú đào ta đảm bảo nàng sẽ ngưng ghét nguyên anh Thành công Sự hấp dẫn trong lời thiếu chủ không thể nói là nhỏ, trên mặt 12 thì nữ cầm cung đăng đều lộ vẻ hâm mộ. Những ánh mắt tràn ngập ghen tị nhìn Đông Phương Minh Ngọc cũng không phải ít. Ở tu tiên giới, dung mạo nữ tử xuất chúng hơn tục giới, nhưng mỹ nữ Đông Phương Minh Ngọc không phải nhiều. Có điều Đông Phương lại cực kỳ chán ghét, nàng vốn nào phải tu tiên. Giả bình thường, từ nhỏ đến giờ đã khi nào thì chịu qua tức giận như... Vậy, cũng may công phu hàm dưỡng của nàng không kém. Trong mắt lóe lên tình. Quang, mạnh mẽ áp chế tức giận xuống công tử xin tự trọng, không thể. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thực khi dễ hồng diệp đảo không có người sao. Hừ, bản tiểu chủ khi dễ thì thế nào? Không sai, ta đã phá hủy quy củ. Của phường thị sát nhân đoạt bảo, nhưng nàng có thấy tuần tra tu sĩ đến đây sao? Khất một lão nhân đã ngã xuống, chỉ là một nữ tử có thể làm nên đại sự gì? Lời này của Bạch Y công tử khiến đám người mặt mũi trắng bệch, vài người khe khẽ nghị luận. Gia hỏa này nói không sai, đã trôi qua một tuần trà sao còn không thấy tu tiên giả tuần tra đến? Hay là Hồng Diệp tiên tử thật sự sợ hãi như lời hắn nói? Hừ, là nhất phương đảo chủ, hàng năm nhận tinh thạch của chúng ta. Lúc gặp sự tình lại không quan tâm làm con rùa đen rút đầu, nhưng cũng không trách được ai mà dám đối đầu với vạn thú tôn giả là lão tổ ly. Hợp hậu kỳ. Không sai, ở trong này không chút bảo đảm, ngày mai ta sẽ đóng cửa. Hiểu, rời tới những hải vực khác. Bỉ nhân cũng nghĩ như vậy. Hai ta không tính mà hợp chi bằng kết bạn Mà đi. Các tiếng nghị luận truyền vào tai thanh y nam tử càng trở nên đắc ý. Như thế nào cô nương đã nghĩ thông suốt chưa? Hắc hắc. bổn công tử. Nổi danh là thương hương tiếc ngọc. Người đừng mơ tưởng. Thần tình đông phương minh nguyệt kinh sợ vẻ mặt rốt cuộc biến đổi. Tuy khinh thường nhân cách ra hỏa trước mắt nhưng hắn là nguyên anh. Kỳ còn nàng chỉ là ngưng đan mà thôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bản công tử vốn không muốn. Phí của thiên gia. Nhưng một khi ngươi đã không biết phân biệt có. Thường thế cũng chớ trách. Người đâu tới đem ả về cho ta. Bạch y công tử soạt một tiếng gặp chít phiến trên mặt hiện vẻ không. Còn kiên nhẫn Một khi đối phương đã không chịu thì đương nhiên phải. Động thủ bắt về. Trung quanh tức khắc trầm lắng tuy ở tu tiên giới cường cướp nữ tu làm đỉnh lô cũng không hiếm nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bá đạo ngang ngược thế này thật khiến người không thể tưởng tượng nổi đối phương làm như vậy khác vào tát vào mặt hồng diệp tiên tử một cái dạ đám nữ tử cầm cung đang nghe thiếu chủ phân phó không chút do dự tiến lên cô nương thức thời thì bó tay chịu chói đi theo thiếu chủ sau này chúng ta đều là tỷ muội một nhà Ta thật sự không muốn ở chỗ này trở. Mặt cùng ngươi. Vừa lên tiếng là một nữ tử thân hình cao mảnh rẻ. Chính là người có tu. Vị cao nhất trong đám thị nữ. Là một trong hai ngưng đan kỳ tu tiên. Giả còn lại mười người kia đều là trúc cơ hậu kỳ. Mà phía Bách Bảo Lâu ngoại trừ Đông Phương Minh Ngọc đã ngưng kết kim. Đan tiểu nhị thị nữ còn lại cũng hơn mười người. Những hạ nhân này thu vị chỉ là linh động kỳ mà thôi. chưa đánh đã thấy thực lực song phương chinh liệt rõ ràng. nếu Hồng Diệp Đào không can thiệp thì kết cuộc cơ hồ đã định. nhưng đến giờ còn chưa thấy bóng dáng tu sĩ tuần tra. hiển nhiên bọn họ không dám trêu chọc tới thiếu chủ Vạn Thú Đào này. còn hơn mười tu tiên giả đứng xem thì ai lại nguyện ý xem vào việc của người Vạn Thú Đào? Không ngờ lại thấy Lâm Hiên khẽ ho một tiếng bước ra chắn trước đám. Người bách bảo lâu. uy áp phát ra vẫn là nguyên anh sơ kỳ nhưng mười. Hai thị nữ cầm cung đăng cả một đám sắc mặt tái nhợt bị bước thối lui. Về phía sau. Thanh y công tử ngẩn ngơ vẻ mặt tức khắc âm trầm. Ngươi là ai dám xen vào việc bổn tiểu chủ. Lâm Hiên khẽ nở nụ cười lạnh quát. cút ngươi. Thanh y tông tử không khỏi giận dữ, thân là thiếu đạo chủ Vạn Thú Đạo. Tôn Sùng tại hải vực này có khi nào thì bị người khinh khi như thế? Trong phút chốc, gương mặt hắn đã giận đến tím bầm. Tu sĩ chung quanh sợ ngây người mà Đông Phương Minh Ngọc nhìn về phía Lâm Hiên với vẻ kinh ngạc. Tuy có thể Lâm Tiền Bối này vì vụ giao dịch, với bổn điểm mà có khả năng xuất thủ tương trợ, nhưng nàng thật không Ngờ hắn còn kêu ngạo hơn cả thiếu chủ kia. Dường như không xem vạn. Thú đào ra gì? Rốt cuộc là hắn là ai? Muốn chết? Thanh y nam tử gầm lên một tiếng. Tay phải vươn ra trong lòng bàn tay. Đã hiện ra một khối ngọc phù hình dạng kỳ lạ. Nhìn qua tương tự như. Một cây phất trần. Hào quang thôn vân nhả vụ. Từ bên trong có một lão. Hổ hung mãnh đang dương nhanh múa vuốt Thú phù. Không hẳn, vật này có vài phần tương tự cùng thú phù nhân. Giới nhưng khác biệt cũng không ít. Ý niệm hiện trong đầu lâm hiên, lại nghe đám người chung quanh kinh hộ. Liên tiếp, bách thú chi phù, đây chính là bảo vật thành danh năm xưa của vạn thọ. Tôn giả, nghe nói bên trong phong ấm lượng thú hồn đạt tới cả trăm bách thú. Xuất hiện cường địch lợi hại đến mấy cũng đành lui binh. Hắc hắc. Một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả cũng muốn anh hùng cứu Mỹ. Nhân sao, tuy đông phương minh ngọc này Mỹ miều nhưng tu tiên giả là. truy tìm trường sinh chi lộ, vì một nữ tử trở mặt cùng vạn thú đảo. Thật quá ngu xuẩn. Không sai, người này thật sự là không biết sống chết. Những tiếng nghị luận to nhỏ vang lên, tuy đám người vô cùng chán ghét. Thanh y công tử kiêu ngạo nhưng không ai xem trọng lâm hiên. Hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả cảnh giới còn kém đối phương. Một bậc, huống chi lại thân cô thế cô tranh đua thế nào được với? Thiếu chủ vạn thu đào. Mỹ nhân khiến người kẻ tâm động nhưng làm anh hùng há phải dễ. Đối mặt những lời nhàm chán, thần sắc lâm hiên vẫn bất động. Cước bộ Vừa chuyển thân hình nhoáng lên hiện ra trước mặt thanh y công tử. Động tác như lưu thủy hành vân nhanh tới cực điểm. Cửu thiên vi bộ của hắn hiện đã nhanh hơn thuấn di của cảnh giới. Nguyên anh rất nhiều. Lúc này lâm hiên dù bình khí ngưng tức chỉ sử Dụng pháp lực cảnh giới nguyên anh sơ kỳ nhưng thao tác đối với linh. Lực đã vượt hơn rất nhiều. Thanh y công tử này vốn ngang ngược quen thói làm càn là dựa hơi vào. Vạn thọ tôn giả. Tu vị tuy không kém nhưng trước nay nào đã trải qua. Kinh hiểm ma luyện gì. Bách thú chi phù tuy bảo vật không tồi nhưng thực ra hắn còn chưa bao. Giờ phải dụng đến, lúc này thú hồn còn chưa kịp phát ra thì Lâm Hiên đã tới trước người. a vị thiếu đạo chủ tức khắc ngọc dung thất sắc. Kinh nghiệm thực chiến của hắn vốn không nhiều. Lúc này thậm chí sợ tới ngây người, không biết nên đối phó thế nào. Lâm Hiên đã từng gặp những trường hợp thế này ban nãy đứng quan sát đã đoán ra một phần thực lực của hắn có điều nguyên anh kỳ tu sĩ vụng về thế này thì mới gặp lần đầu lâm hiên vận dụng phượng vũ cẩu thiên quyết vù một tiếng hữu quyền vương ra nhất quyền vô cùng cường hãn hoành một tiếng vang truyền vào tai quyền đầu trực tiếp phá vỡ phá vỡ linh quang hộ thể của đối phương hung hăng ráng xuống sống mũi hắn thanh y tông tử chỉ cảm thấy trước mắt nổ đom đóm Sống mũi đã bị gãy Không khỏi đau đến la lên thảm thiết Hôm nay không giáo huấn cho ngươi bài học Thì ngươi còn kiêu ngạo đến Đâu lúc này Lâm Hiên cũng không có sát ý Dù sao gã vô dụng này cũng chưa Động chạm gì đến hắn Nhưng cũng không dễ buông tha Năm ngón tay rối ra Từ quyền biến thành trường Bột bột không ngừng Trên mặt đối phương Động tác của hắn cực nhanh như điện quang hỏa thạch Mấy trăm cái tát Ráng xuống Đáng thương cho một vị công tử hào hoa phong nhã Lúc này Mặt mũi sưng vù không khác một đầu heo Lâm hiên lại một cước đá trên ngực Khiến da hỏa này té xuống đất Đồng thời hắn cũng phất tay áo một cái Đem bách thú chi phù đoạt về Bảo vật này có chút đặc biệt Là thú hồn chi phù nhưng tựa hồ huyền ảo Hơn nhiều có chút giá trị nghiên cứu Quá trình nói thì dài dòng kỳ thật diễn ra chỉ trong chớp mắt Đám tu, tiên giả chung quanh trợn mắt há mồm, không thể tưởng được thiếu chủ. Vạn thú đạo tự cao tự đại lại vô dụng đến như thế. Hơn nữa đường đường, là hai nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp, sao dù gì giống như đám vô lại. Phương thì ổ đả như vậy, không có pháp thuật đẹp mắt gì, lại càng không thấy tế ra bảo vật uy, lực. Bách thú chi phù tuy xuất ra nhưng chưa phát huy nửa điểm tác, dụng. Nếu không phải chính mắt thấy thì thật không ai ở đây dám tin tưởng. Thiếu chủ. Đám thị nữ không khỏi quá sợ hãi. Vạn thú tôn giả tính tình tàn bạo. Lại vô sủng ai thiếu chủ có trực hệ huyết thống này đã hao tổn vô số. Đan dược tinh thạch giúp hắn tiến dai nguyên anh kỳ. Nếu thiếu chủ ngã xuống ở đây các nàng thật không dám tưởng tượng hậu. Quả chỉ sợ từng người đều bị trầu hồn luyện phách muốn sống không. Được muốn chết không thể Nhưng đối mặt với thanh niên kia Thiếu chủ mới một hiệp đã bị đánh Ngã Mấy nữ tử ngưng đan cùng trúc cơ kỳ như bọn có đường phản kháng Sao Cũng may với tu vị của Lâm Hiên Chỉ cần sau lưng đối phương không Phải tu sĩ đồng huyền kỳ trong truyền thuyết Hắn cũng không sợ thế Lực đó tới báo cửu Cho nên thiếu đạo chủ bị đánh thành đầu heo Cũng may mắn bảo toàn được mạng nhỏ Kỳ thật Lâm Hiên cũng có chút ngạc nhiên trận thắng này quả thực quá. Thoải mái. Hắn chỉ dùng pháp lực Nguyên Anh sơ kỳ đấu với Nguyên Anh. Trung kỳ tu sĩ nếu không sử dụng bảo vật chỉ e Lâm vào khổ chiến. Nhưng vị thiếu chủ này quả thực vô dụng đến mức trước kia chưa từng có. Ai sau này cũng không có người bằng lại khiến Lâm Hiên nhớ tới ra. Hỏa nhận là hậu nhân của tiên hoa lão tổ trong hiên viên thành. Hai người này cùng là cảnh giới nguyên anh, nhưng Lâm Hiên hoài nghi. Tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ còn có thực lực lợi hại hơn bọn họ một bậc.